Mặc dù chỉ là một con súc sinh, nhưng con sói đầu đàn cảm giác được sát khí nồng đậm trên người vân báo và chó săn, không còn công kích mọi người bên trong bức tường lửa. Người tuổi trẻ cưới trên lưng ngửa ánh mắt sắc bén, trên đầu có cắm ba cây lông chim, trên cổ đeo một cái sừng trâu. Vừa cưới ngửa đến, nhìn đám tuyết lang đang nghiêm mật phòng ngự lại nhìn mọi người bên trong bức tường lửa liền sử dụng một loại ngôn ngữ xa lạ nói chuyện. Tiếng càng lúc càng lớn, dường như đang tranh cãi về chuyện gì đó. Đám bộ lạc bản xứ này rốt cuộc là thù hay là bạn. Nhìn đám chó săn và vân báo không nhỏ hơn tuyết lang bao nhiêu. Lại nhìn mấy cái lông chim cắm trên đầu mấy tên tuổi trẻ. Dương lăng không dám khinh thường, lặng lẽ lấy ra thanh thủy thủ sắc bén. Cái cọ một lát, một tên có một vệt sáng trên mặt cầm lấy chiếc sừng trâu trên ngực. Thổi một hơi, ngay lập tức. Đám chó săn và vân báo đã chuẩn bị sẵn sàng hung hăng lao về phía tuyết lang, lợi dụng số lượng khổng lồ vây chặt đối phương. Chu lên một tiếng, con sói đầu đàn dẫn theo đàn sói phá vòng vây. Đáng tiếc, chó săn và vân báo cao bằng nửa người bình thường phối hợp vô cùng ăn ý, công kích sắc bén, lũ tuyết lang to như con ghé không chiếm được ưu thế nào cả. Trước mặt mọi người, đám giá thú bắt đầu đánh nhanh. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tuyết lang hơn vì móng vuốt sắc bén, mạnh mẽ vô cùng, nhưng chó săn và vân báo hơn ở số lượng đông đảo, tốc độ rất nhanh, phối hợp ăn ý. Không lâu sau, con sói đầu đàn bị giết chết, đàn sói hoàn toàn không còn hy vọng đột phá vòng vây. ngẩng đầu nhìn trời, dường như muốn tốc chiến tốc thắng, tên cầm đầu chỉ huy chó săn và vân báo phát ra đợt công kích trí mạng với tuyết lang. Mình cũng mang theo tộc nhân lao lên, cây cung trong tay bắn ra liên tục, từng mũi tên sắc bén được bắn ra. Cứ mũi tên thì lại bắn chúng ít hầu một con tuyết lang, còn lợi hại hơn xạ thủ trong đám rong binh. Biết được cứu giúp, đám rong binh vui mừng ra mặt, ra sức phát tiết lửa giận trong lòng lên người đám tuyết lang. Nhất là mập mạc vẫn tránh ở sau lưng Na và Dương Lăng, càng chỉ huy lục bì điêu của mình điên cuồng tấn công. Hận phải giết chết đám tuyết lang khiến mình ít nữa đái ra quần. Chẳng lẽ đây là thao ma sư? Nhìn mấy tên tuổi trẻ, lại nhìn có khoảng chừng 500 con chó săn và vân báo, Dương lăng lắc lắc đầu. Mấy tên tuổi trẻ này mặc dù có rất nhiều ma thú, nhưng dường như chỉ có thể thông qua tù và để bổ súng, cũng giống như tuần thú sư trong đoàn xiếc, khác hẳn với Hắc Y nhân trong ảo ảnh thủy tinh. Ngoài ra, Ma thú mà người áo đen khống chế lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ một chảo đã có thể xuyên thủng áo giáp của võ sĩ cấp cao thậm chí có thể sử dụng ma pháp để phá hủy cửa thành mấy tên này khống chế vân báo và chó săn tuy không kém nhưng vẫn còn kém hắc y nhân rất nhiều ma thú lĩnh chủ hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người thanks on đã theo dõi mtlc tự chúc mừng sinh nhật vậy he e chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương một trăm bảy mươi hắc đà thạch dưới sự vây công của mọi người bảy khói không tập hợp lại với nhau được nhất là sau khi đánh chết con đầu đàn đối mặt đám chó săn và vân báo hung ác số lượng khổng lồ và công kích sắc bén của chúng bảy sói càng không có sức phản kích đem tất cả sức lực cũng không có cách lao ra khỏi vòng vây theo con đầu đàn chết đi từng con từng con tuyết lang ngã xuống kết quả đã không có lo lắng chút nào đánh chết tất cả các con tuyết lang tên tuổi trẻ cầm đầu chỉ huy tộc nhân lột ra chúng ra rồi để mặc cho đám chó săn và vân báo cắn xé thi thể tuyết lang sau đó bước tới nhiệt tình chào hỏi hóa ra mấy tên tuổi trẻ đầu gắn lông chim là người tô mỹ nhị sống ở gần đây không ngoài suy đoán của dương lăng bọn họ đúng là tuần thú sư Đám chó săn và vân báo này hầu hết đều là giá thú cấp thấp bọn họ nuôi từ nhỏ Nói vài câu khách sáo Tên tuổi trẻ cầm đầu bá lộ tác mời mọi người đi đến bộ lạc của bọn họ Đám rong binh đang kinh hãi cầu còn không được Mà muốn biết rõ kỹ xảo và bí mật tuần dưỡng ma thú của người Tô Mỹ nhị Dương Lăng cũng không ngại tốn thêm một chút thời gian Sau nửa ngày cẩn thận quan sát Hắn vô cùng hứng thú đối với việc chỉ huy ma thú của bá lộ tác Không thể nào hiểu được tại sao đối phương lại có thể thông qua các tiếng tù và dài ngắn khác nhau để khống chế đám giá thú hành động. Trước đây, hắn thông qua tinh thần lực trực tiếp chỉ huy ma thú đã được thuần hóa, trực tiếp và rất nhanh chóng. Dùng để chỉ huy ma thú chung và cao cấp thì hiệu quả rất tốt, nhưng vì ma thú đại quân số lượng càng lúc càng lớn thì chỉ huy tất cả bọn chúng thì cảm giác thấy tốn rất nhiều tinh lực. Nếu có thể tìm hiểu được kỹ xảo và bí mật tuần dưỡng ma thú của người Tô Mỹ Nhị, có lẽ có rất nhiều thuận lợi và chỗ tốt. Bá lộ tác rất nhiệt tình, cũng rất thân thiện, trên đường liên tục giới thiệu cho mọi người về phong tục và người dân ở xung quanh. Sau tai họa mà không chết, đám rong binh vô cùng hưng phấn, nhất là tên mập mạp, càng cưới ngửa chạy tới chạy lui. Miệng nói không ngừng, rất nhanh đã rất thân thiết với tên bá lộ tác. qua miệng mập mạp. Bá Lộ Tác biết được tên và thân phận của Dương Lăng, nhìn xe ngựa rộng rãi của Dương Lăng, Bá Lộ Tác do dự một lát rồi dục ngựa chạy tới, "Vưu Lý đại nhân, nghe nói ngươi là một thương nhân, không biết ngươi chủ yếu buôn bán mặt hàng gì?" "Buôn bán mặt hàng gì? Chẳng lẽ Tô Mỹ Nhĩ bộ lạc có không ít đặc sản." Sau cơn ngoài ý muốn, Dương Lăng trầm ngâm không nói, âm thầm suy đoán ý tứ của đối phương. Lần này đi tới lợi văn tát công quốc, ngoại trừ để tìm hiểu thế giới bên ngoài, và tạo mối quan hệ tốt với thế lực các nơi, hắn còn hy vọng có thể tuyên truyền ưu thế của ma thú lĩnh, hấp dẫn thật nhiều thương nhân đến tham gia phát triển lãnh địa, trên đường gặp nhiều hàng hóa đặc sắc càng nhiều càng tốt, nghe lời đoán nghĩa, thấy bá lộ tắc sắc mặt đỏ bừng, dương lăng cảm giác đối phương không giống như là có quá nhiều hàng hóa để bán, nói Chỉ cần có thể kiếm tiền, mặt hàng gì cũng mua. Đương nhiên nếu là các đặc sản của bộ lạc, thì chỉ cần giá cả thích hợp ta có thể mua vào với số lượng lớn. Ồ, vậy đại nhân ngươi. Sau một lát trần chờ, bá lộ tắc cắn chặt răng nói, đại nhân ngươi có các mặt hàng khăn tay hay là khăn quàng, màu sắc phải là màu hồng màu xanh ra trời hoặc là màu xanh lá cây, càng nhiều càng tốt. Ta có thể sử dụng ma thú tinh hạch và gia thú để trao đổi với ngươi, khăn tay hay là khăn quàng, màu sắc phải là màu hồng màu xanh da trời hoặc là màu xanh lá cây. Đàn bà mua khăn tay thì rất bình thường, đàn ông mà mua thì chỉ có một giải thích, nhìn vẻ mặt ửng đỏ của bà lộ tác, dương lăng hiểu ra, sau đó không? Trong không gian giới chỉ của mình có không ít tinh tệ và ma thú tinh hạch. cũng có không ít quần áo chống lạnh và vải lều, nhưng không có khăn tay và khăn quàng mà đàn bà hay dùng. Ồ, sắp đến ngày sinh nhật của Tạp Lệ, làm sao bây giờ? Thấy vẻ mặt của Dương Lăng, Bá Lộ tác thất vọng lắc đầu. Tạp Lệ thích nhất là khăn tay và khăn quàng của loài người, nếu năm nay lại khiến cho nàng thất vọng, sợ rằng mình lại bị trách mắng quanh năm. Bá Lộ tác đại nhân, ngài xem chiếc khăn tay này như thế nào? Ngay khi bá lộ tắc lắc lắc đầu, chuẩn bị dục ngửa rời đi, thì Na vừa nói vừa lấy một chiếc khăn tay màu xanh nước biển trong không gian giới chỉ ra. Trước khi xuất phát, Dương Lăng đưa không gian giới chỉ nhặt được trong sơn cốc cho nàng. Vừa bạn trước khi xuất phát, nàng đi tìm ngả lì ti muốn vài cái khăn tay. Cảm ơn Na tiểu thư, sau khi trở về bộ lạc, ta sẽ trả tiền thù lao cho ngươi, kinh hãi. Bá lộ tắc hai tay tiếp nhận chiếc khăn tay mà na đưa cho, lập tức giục ngửa quay đi, phân phó mọi người chạy nhanh hơn. hận không được trong nháy mắt là trở lại được bộ lạc, đem tặng chiếc khăn tay màu xanh nước biển xinh đẹp giao cho tạp lệ của mình. Người đang yêu đều hưng phấn và mộ quáng như vậy, nhìn bá lộ tắc kích động đến sắp nhảy lên, dương lăng lắc đầu, tiếp tục nghiên cứu ảo ảnh thủy tinh. Không hề phát hiện ra Vilna đang lẳng lặng nhìn mình. Trước khi mặt trời lặn, mọi người rốt cuộc cũng chạy tới Thạch Đầu Thành nơi ở của người Tô Mỹ Nhĩ. Mặc dù trên đường đã nghe bá lộ tác giới thiệu sơ qua tình hình của bộ lạc, nhưng sau khi nhìn thấy Thạch đồ Thành, mọi người không khỏi cảm thấy chấn động. Nơi ở của bộ lạc Tô Mỹ Nhĩ khắp nơi đều là các tảng đá hình dạng khác nhau, từ xa nhìn lại giống như các bức điêu khắc vậy. Có chút giống như sư thứ dương cánh muốn bay, có chút như mảnh hổ xuống núi. Đi qua một tòa thạch động rộng lớn, và đi qua một rừng đá, mọi người rốt cuộc cũng đi đến khu vực trung tâm, khác với bên ngoài. Bên trong rừng đá còn có một vùng bình nguyên nhỏ, ngoại trừ có một loạt ngôi nhà bằng đá còn có một rừng cây, một cái hồ nho nhỏ. Có người đang câu cá, có người đang chế tạo đồ gỗ bên cạnh rừng cây, còn loáng thoáng nghe được tiếng ca hát. Cả bộ lạc giống như một nơi thế ngoại đào nguyên ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Viu Lý Đại Nhân, xin mời đi đến nơi đây nghỉ ngơi, thấp giọng nói nhỏ với tộc nhân vài câu. Bá lộ tắc vừa nói vừa đưa nhóm dương lăng vào một căn nhà đá để nghỉ ngơi. Nhà đá rất lớn, bên ngoài tuyết rơi đầy trời, nhưng bên trong phòng giống như lắp đặt một cái máy điều hòa công suất lớn nên vô cùng ấm áp thoải mái. Hết lần này tới lần khác không khí rất tươi mát. Cũng giống như bên ngoài vậy Đây là hắc đà thạch Mùa đông thì ấm Mùa hè thì mát là loại đá thích hợp nhất Để xây dựng nhà cửa Vô cùng hiếm thấy ở các nơi khác trên đại lục Nhưng ở chỗ chúng ta lại có vô số Thấy mọi người nghi hoặc nhìn nhìn Bá lộ tác cười tự hào Dưới sự nhắc nhở của bá lộ tác Dương lăng phát hiện các tảng đá Xung quanh quả nhiên khác lạ Đặt tay lên chúng thì có một cảm giác ấm áp Dường như chẳng phải bình giữ ấm nước Trong mùa đông vậy Chẳng lẽ, bên trong tảng đá chứa rất nhiều năng lượng, nghi ngờ, Dương Lăng lặng lẽ phát ra một tia tinh thần lực, âm thầm tìm hiểu bí mật của Hắc Đà Thạch. Kết quả không phát hiện được năng lượng tinh hạch, nhưng lại thấy có một hiện tượng kỳ quái. Bề mặt Hắc Đà Thạch che kín đầy vân, nhưng nếu so với bên trong lại không thấm vào đâu, bên trong tảng đã có vân dày đặc như mạng nhện. di đê rộng hấp thu nguyên tố ma pháp hệ hỏa trong không khí rồi chuyển hóa thành một luồng khí ấm thoải mái chẳng lẽ hắc đà thạch là một tụ linh trận đơn giản mơ hồ hiểu được bí mật của hắc đà thạch nhớ tới tụ linh trận có khả năng hấp thu thiên địa linh khí dương lăng trong lòng vừa động cẩn thận hấp thu năng lượng chứa trong hắc đà thạch nhất thời một luồng khí ấm từ tay phải truyền vào trong cơ thể Chuyển động theo một quý tích huyền ảo rồi bị vu đan hấp thu hết sạch. Xác định năng lượng trong hắc đà thạch không có hại, dương lăng gia tăng tốc độ và lực hấp thu. Từ từ, theo năng lượng hệ hỏa đưa vào trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt, chỗ bàn tay và hắc đà thạch tiếp xúc phát ra một vòng ánh sáng đỏ, càng ngày càng sáng. Viu Lý Đại Nhân, ngươi không có việc gì chứ? Thấy trên tay dương lăng đột nhiên phát ra một vòng ánh sáng chói mắt. Đừng nói là ma pháp sư như mập mập và lệ nhã mà ngay cả ba lộ tắc cũng chấn động, không thể nào hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có Na thì nhíu nhíu mày, cơ hồ đa hiểu được chuyện gì xảy ra. Thời gian này, mặc dù không rõ ràng lai lịch của Dương Lăng là như thế nào, nhưng Na biết hắn có rất nhiều bản lãnh khác thường, bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thu năng lượng xung quanh. Không biết đó là khả năng trời sinh của hắn. Hay là hắn luyện ma pháp thần bí mà có Ánh sáng đỏ trong tay dương lăng càng lúc càng sáng Mọi người cảm giác căn nhà đá phát ra từng tiếng kêu ông ông, Dường như mỗi một khối hắc đà thạch trên vách tường đều tun lên Cùng lúc đó, nhiệt độ trong phòng lại từ từ hạ xuống Gió lạnh thổi từng cơn Mọi người nghi hoặc không giải thích được Viuna do dự không biết có nên ra tay hay không Dương Lăng vô ý mà hấp thu đại lượng năng lượng rốt cuộc tỉnh lại, dừng lại việc hấp thu năng lượng tích tụ trong hắc đà thạch. Tảng đá ảm đạm không ánh sáng này mặc dù rất kỳ diệu, nhưng bây giờ còn không phải lúc để tìm hiểu. Thấy Dương Lăng bình yên vô sự, mọi người đều thở dài một hơi, nhất là Na càng nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực mình. Mặc dù hiểu được với thực lực của Dương Lăng tuyệt đối sẽ không phát sinh vấn đề gì lớn, nhưng nàng vẫn vô cùng lo lắng. S đi quanh người Dương Lăng hai vòng, mập mạp nghi hoặc hỏi, Viu Lý huynh Đệ, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình, Dương Lăng trong lòng vừa động, giả bộ không rõ vừa rồi. Nghe bá lộ tác giới thiệu sự kỳ diệu của Hắc Đà Thạch, ta liền tò mò sờ lên bách tường, không ngờ tới là vừa chạm vào đã cảm giác cả đầu nặng nề. cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhìn dương lăng không có đấu khí và mời là một tên ma pháp học đồ đám rong binh không có hoài nghi đều nghi hoặc nhìn chằm chằm vào vách tường cổ quái trong mắt bọn họ thủ phạm dám chắc là mấy tảng đá đông nóng hè mát này vừa chạm vào đã cảm giác đầu rất đau đầu nặng nề người nói vô ý người nghe cố ý dương lăng há mồm nói đại đám dong binh không có chút hoài nghi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 Giá thú chi linh trong khi bá lộ tác trầm ngâm. Chuẩn bị hỏi cho rõ ràng tình huống thì một một gã tô mỹ nhĩ đầu có bốn cái lông chim đi nhanh tới. Kéo bá lộ tác sang một bên rồi nói nhỏ vài câu. Thần sắc hắn trở lên hoảng hốt. Ngoài ý muốn đi nhanh về phía Dương Lăng. Viu Lý Đại Nhân, nhà tiên tri trong tộc chúng ta có lời mời. Mời ngươi đi đến thần miếu một chuyến. Tiên tri, đối với một ít bộ lạc bản xứ mà nói. Tiên tri mặc dù không có thực quyền, cũng là người có uy vọng cao nhất trong bộ lạc. Thường thường ở các bộ lạc từ xa xưa, nếu không có chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện gặp người ngoài. Dương Lăng không thể nào hiểu được, mình vừa mới vào thạch đầu thành đã bị đối phương mời. Chẳng lẽ, vừa rồi vô ý hấp thu một ít năng lượng của Hắc đà thạch đã khiến cho đối phương chú ý. Nhìn mấy bức tường cổ quái xung quanh, Dương Lăng trong lòng vừa động. Trầm ngâm một lát rồi không hề do dự đi theo bá lộ tác, bước qua một rừng cây nhỏ, rất nhanh ba người đi đến một sơn cốc được canh phòng cẩn mật, móc ra một tấm lệnh bài màu vàng, bá lộ tác dẫn theo Dương Lăng và na đi nhanh vào trong, dọc theo đường đi, thì thoảng nhìn thấy nhiều bức thạch điêu cổ quái, có cầm trọng phủ trong tay, có người mất đi một cánh tay, còn có người mất đi cả đầu. Không biết tại sao lại có ở trên đường, vừa nhìn vô cùng quỷ dị. Nắm pháp trượng rồi ngâm nhỏ vài câu, một lát sau thừa lúc bá lộ tắc không để ý. Na lặng lẽ thi triển một đạo mau lệ thuật cho Dương Lăng. Nhỏ giọng nói, Dương đại ca, bên trong sơn cốc có một cỗ năng lượng khổng lồ không rõ. Lát nữa cần phải cẩn thận đó, không có gì đâu, yên tâm đi. Lát nữa cho dù phát sinh bất kỳ chuyện gì. cũng không thể rời khỏi ta quá xa. vừa vào trong sơn cốc, dương lăng đã cảm giác được năng lượng tràn ngập trong này. cảm giác này có điểm giống như ma pháp nguyên tố hệ hòa, lại có điểm giống như năng lượng bên trong hắc đà thạch. tuy nhiên, mặc dù không rõ tiên tri của người tô mỹ nhị tìm mình có việc gì, nhưng hắn cũng không khẩn trương lo lắng như biu na. Đối phương không có xung đột về lợi ích gì với mình, vậy sẽ không có khả năng sử dụng âm mưu quỷ kế gì đối với mình. Ngoài ra, hắn cảm giác gần đây vu lực có tiến bộ, chỉ còn một chút ít như mảnh giấy là có thể đột phá đến trung cấp địa vu. Nếu có cái gì không đúng, tệ nhất cũng có thể nhanh chóng thu viu na vào trong không gian vu tháp, rồi mình sẽ dựa vào thổ độn pháp thuật thuần di ra ngoài. Cối sơn cốc. Là một căn nhà đá khổng lồ, do các khối hắc đà thạch hình chữ nhật tạo thành, nhưng khác với bên ngoài, mỗi khối hắc đà thạch ở đây không chỉ lớn gấp hơn 10 lần, hơn nữa khắp trên bề mặt còn khắc một bức hình vẽ, có thảo nguyên rộng lớn, có vô số ma thù, còn có một đám tín đồ quỷ trước mặt tế tự. Viu Lý Đại Nhân, đây là thần miến của chúng ta, truyền thuyết thì đã có hơn 8.000 năm lịch sử. Thấy Dương Lăng và viu Na tò mò nhìn thần miếu khổng lồ, bá Lộ Tắc tự hào giới thiệu. Thì ra, từ xưa tới nay, người Tô Mỹ Nhị đã sinh sống ở trên sa mạc Tây Bá Lợi Á, đã định cư ở Thạch Đầu Thành mấy ngàn năm, lưu lại một tòa thần miếu từ xa xưa. Bộ lạc có 8.000 năm lịch sử, thần miếu 8.000 năm. Không biết ở đây có tìm được đầu mối về thượng cổ vu sư hay không? Có cái gì mình cần thiết cho mình hay không? biết được người Tô Mỹ Nhị có lịch sử rất lâu đời, Dương Lăng trong lòng vừa động nghĩ nhanh đến thượng cổ vu sư đã mất tích mấy ngàn năm nay. Bộ lạc càng từ xa xưa, càng có cuộc sống cách xa thế giới loài người và bọn họ cũng có thể giữ lại một ít sách từ thời viễn cổ. Dẫn hai người đến ngoài cửa thần miếu, Bá Lộ Tác nói vài câu với một tên trên đầu có năm chiếc lông chim, hắn gật gật đầu, không nói một tiếng, đi nhanh vào bên trong. Đi được vài bước thì quay đầu lại ra hiệu cho Dương Lăng và Vilna đi theo. Vốn, nhìn thấy thần miếu tất cả đều là do Hắc đà thạch tạo thành. Dương Lăng còn nghĩ rằng bên trong cũng như các căn nhà đá bên ngoài đều là đông ấm, hè mát. Không ngờ vừa mới đi vào mới phát hiện không phải như vậy. Ngoại trừ không có tuyết, thì độ ấm không thấp hơn so với bên ngoài sơn cốc bao nhiêu, thậm chí càng đi càng lạnh. Không biết năng lượng trong Hắc đà thạch đi đâu mất. Bên trong thần miếu, trên mặt đất không có một vật gì, nhưng trên nóc nhà lại có một bức rèm xám, ngoại trừ có hình của tên Mãnh Thu, thì mặt trên còn viết một ít chữ nhỏ. Vừa nhìn thì thấy hơi giống chữ tiểu triển của Trung Quốc, nhưng nhìn kỹ lại có cảm giác không giống. Năng lượng ba động xung quanh, tấm rèm xung quanh, lạnh đến thấu xương. Càng đi về phía trước, Dương Lăng càng cảm giác chuyến đi này không tầm thường, vì đề phòng bất chắc. Tay trái hán cầm một tấm vu phù, tay phải bắt một dấu tay chuẩn bị lúc nào cũng có thể gọi ma thú đại quân ra. Sau một trận gió lạnh thổi qua, tấm rèm trong thần miếu bay pháp phới, hình vẽ ma thú trên đó như ẩn như hiện. Loáng thoáng, còn truyền đến tiếng rít gào của ma thú, dường như ma thú bên trong tấm rèm sắp sửa lao ra. Có một khoảng khắc, dương lăng cảm giác được ấn ký hình tháp ở giữa chán nhảy lên kịch liệt. vũ lực hộ thể tự động vận chuyển dường như gặp phải công kích vô hình nào đó đi qua tấm rèm cửa hắc y nhân dừng lại ở một mảnh đất trống ánh sáng xung quanh rất yếu dương lăng chú ý quan sát chỉ thấy ở cách đó không xa có một lão già áo đen trên đầu có chín chiếc lông chim trước mặt có một pho tượng cột tay kỳ lạ người khác từ phương xa đến ở trên người của người ta cảm giác được hơi thở của tộc nhân từ xa xưa Không cần phải sợ hãi, ngồi bên cạnh ta này, lão già áo đen vừa nói vừa xoay người, vừa nhìn thấy hình dạng của lão. Viuna không kìm hãm được mà hoảng sợ kêu lên một tiếng, mà dương lăng cũng phải hít vào vài hơi thật sâu. Lão già tóc xám trắng, mặt gầy nhom chỉ có toàn xương. Nếu nói là một lão già thì không bằng nói đó là một bộ xương khô từ dưới đất chui lên. Ngoài ra, hai hốc mắt trống rỗng, Dường như là một người mù bẩm sinh, hoặc bị người ta móc mắt, mặc dù giống như người mù không nhìn thấy vật gì, nhưng không biết vì sao, hắn dường như thấy hết mọi cử động của Dương Lăng và Vina Na. Ngươi chính là nhà tiên tri của bộ lạc tô Mỹ nhị Hít vào vài hơi thật sâu, Dương Lăng đã biết nhưng vẫn còn hỏi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, ta là nhà tiên tri đời thứ ba tám của bộ lạc tô Mỹ nhị Lại đây... không phải sợ ngồi cạnh ta lão già áo đen cười hiền lành nhưng nụ cười của lão trong mắt hai người còn kinh khủng hơn mặt quỷ hít vào một hơi thật sâu dương lăng đi tới khoanh chân ngồi xuống đối diện với lão già viu na thấy thế cũng chỉ có thể cố gắng ngồi cạnh dương lăng tốt lắm trong mấy trăm năm qua các ngươi là người ngoài duy nhất tiến vào thần miếu của chúng ta nhà tiên tri của người tô mỹ nhĩ gật đầu tán thưởng Lập tức giới thiệu qua về lịch sử của người Tô Mỹ Nhĩ và thần miếu. Lão già nói rất chậm, nhưng nói rất rõ ràng, được hắn giải thích. Hai người nhanh chóng từ từ hiểu được lịch sử của người Tô Mỹ Nhĩ. Thì ra, người Tô Mỹ Nhĩ đã từ thời viễn cổ định cư ở đây, lưu truyền được hơn 8.000 năm, dưới sự cố gắng của rất nhiều đời, đã xây dựng được một tòa thần miếu khổng lồ ở cuối Sơn Cốc. Ngoại trừ lịch sử của bộ lạc, Lão già áo đen cũng không hề ngần ngại nói ra khả năng của tộc nhân. Hóa ra, bọn họ trời sinh có khả năng liên lạc với giá thù. Sau khi sinh ra còn có thể thông qua rèn luyện để đề cao bản lĩnh liên lạc với giá thù. Vừa mới bắt đầu, chúng ta chỉ có thể liên lạc với một ít giá thù ôn hòa. Nhưng sau khi tu luyện đến mức nhất định thì bản thân sẽ có giá thú chi linh. Không chỉ có khả năng tăng cường liên lạc với giá thù. Còn có thể gọi về một con ma thú cường đại làm chiến sủng Qua đó lực chiến đấu được tăng lên rất nhiều Có lẽ hơi mệt mỏi Lão già áo đen vừa nói xong liền hít vào một hơi thật sâu Giá thú chi linh Và năng lực liên lạc với giá thú Vừa nghe lão già áo đen nói như vậy Dương Lăng hiểu ra Rốt cuộc hiểu vì sao đám người bá lộ tắc Có thể thông qua chiếc tù và để chỉ huy chó săn và vân báo Nhưng sau đó Hắn lại có rất nhiều nghi ngờ, không thể hiểu tại sao lão già áo đen lại nói ra bí mật của tộc nhân cho mình biết. Chẳng lẽ, lão già này tưởng mình là một nhánh của bộ lạc hắn, hay là tộc nhân thất lạc nhiều năm. Nhớ tới lời nói lúc trước của lão già áo đen, hắn trong lòng vừa động, tìm được một sự giải thích hợp lý, lập tức tính toán thế nào để lợi dụng mà thu được lợi ích lớn nhất. khẩu quyết liên lạc với giá thú của người Tô Mỹ Nhĩ không thể bỏ qua. Hơn nữa nếu có thể kiếm được một nhóm người đàn ông trẻ tuổi khéo mạnh, thành lập một đội quân giá thú đông đảo, tin tưởng sẽ là một chủ ý rất tốt. Đương nhiên, nếu thuyết phục được người Tô Mỹ Nhĩ chuyển vào định cư ở Duy Sâm Chấn vậy càng tuyệt vời hơn. Rất lâu trước kia, Tô Mỹ Nhĩ chúng ta đã có cả đại lục, sáng tạo văn minh tuần thú rất huy hoàng, dừng lại một chút. Lão già áo đen nói tiếp, khi ấy, mỗi tộc nhân ngoại trừ năng lực liên lạc với giá thu, còn có khả năng khác, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng ẩn chứa bên trong hắc đà thạch, rất nhanh tiến cấp để tăng cường lực chiến đấu của mình. Đáng tiếc, phương pháp hấp thu năng lượng đã sớm thất truyền, trực tiếp hấp thu năng lượng trong hắc đà thạch. Thấy lão già áo đen vừa nói vừa nhìn vào mình, mỉm cười đầy ý nghĩ, dương lăng trong lòng vừa động. Nhanh chóng nghĩ tới khả năng kia Mình thăm dò bí mật của hắc Đà Thạch thì vô ý hấp thu rất nhiều năng lượng Và phát ra một vòng ánh sáng đỏ Có thể nói dối đám rong binh kém cỏi không có kinh nghiệm Nhưng tuyệt đối không thể gạt được người Tô Mỹ nhỉ tiếp xúc với hắc Đà Thạch quanh năm Chẳng lẽ đây là lý do khiến lão già này nghĩ mình là tộc nhân bị thất lạc từ thời viễn cổ của bọn họ Cẩn thận suy đoán Dương Lăng càng lúc càng dám chắc vào suy nghĩ của mình, không nghĩ đến là vì tò mò phát ra vòng ánh sáng đỏ, lại càng không thể nghĩ ra lại khiến cho người Tô Mỹ Nhị chú ý. Phương pháp hấp thu năng lượng trong Hắc đà thạch đã thất truyền. Chẳng lẽ, lão già này nói nhiều như vậy, mục đích chủ yếu của lão là hy vọng mình giao ra cách hấp thu năng lượng. Lắc lắc đầu, hắn trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ tới mục đích chính thức của đối phương.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 Lão già áo đen lấy một thủy tinh cầu không ánh sáng từ trong không gian ma pháp ra Nói, ở bộ lạc chúng ta Mỗi đứa trẻ con xỉnh ra đều phải nhỏ một giọt máu lên quả thủy tinh cầu này Để dự đoán khả năng liên lạc với giá thú của hắn Dương lăng hấp thu được năng lượng trong hắc đà thạch Phát ra một vòng ánh sáng đỏ và tiếng kêu ông ông Là tiên tri nên tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ Lão già áo đen ngay lập tức cảm ứng được Sau đó phái thị vệ đi mời Dương Lăng tới đây. Vừa nhìn thấy, hắn đã cảm giác được một hơi thở khác thường trên người Dương Lăng. Cái cảm giác này có điểm giống như tộc nhân luyện giá thú chi linh đến cấp cao. Cẩn thận kiểm nghiệm, hắn quyết định lấy thủy tinh cầu ra thử một lần. Xác nhận xem rốt cuộc Dương Lăng có liên lạc với tộc nhân ra sao. Thủy tinh cầu chính là báo vật của bộ lạc Tô Mỹ nhị là thánh vật đời đời truyền cho các nhà tiên tri. Không chỉ có thể đoán được khả năng liên lạc với giá thú của tộc nhân, còn có thể xác nhận thân phận của tộc nhân. Sau khi nhỏ một giọt máu lên, nếu là người ngoài thì thủy tinh cầu sẽ không có phản. Ứng gì, còn nếu có máu huyết của người tô mỹ nhị, thủy tinh cầu sẽ phát ra một luồng ánh sáng màu lục. Thủy tinh cầu này, có cái gì khác thường? Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của lão già áo đen, dương lăng trầm ngâm không nói. Lo lắng xem đây có phải cạm bẫy hay không Lại hy vọng có khả năng nhân cơ hội này kiểm tra khả năng liên lạc với giá thú của mình Nếu có thể lấy được phương pháp tu luyện giá thú chi linh của người Tô Mỹ Nhĩ Vậy tin tưởng sẽ có rất nhiều chỗ tốt đối với ma thú đại quân của mình Dương đại ca Ta thử trước Thấy Dương Lăng trầm ngâm không nói Viu nã hiểu được lo lắng của hắn Vừa nói vừa căn ngón trỏ Không đợi Dương Lăng trả lời đã đặt tay lên trên thủy tinh cầu Trong nháy mắt, thủy tinh cầu phát ra một vòng ánh sáng lục nhàn nhạt Tốt, rất tốt, thật sự quá tốt Mặc dù hai mắt bị mù Nhưng lão giả áo đen vẫn cảm ứng được biến hóa của thủy tinh cầu Kích động đến độ hai tay đều run lên Những năm gần đâu, tộc nhân đời sau không bằng đời trước Năng lực liên lạc với giá thú càng ngày càng thấp Hơn nữa nhân số cũng càng lúc càng ít Nếu lúc này tìm được một nhánh tộc nhân thất lạc thì tuyệt đối là một tin tức tuyệt vời thấy viu na nháy mắt với mình dương lăng hiểu được ý của nàng biết thủy tinh cầu không có nguy hiểm gì trầm ngâm một lát rồi không trần trờ cắn đầu ngón tay đặt lên trên không ngờ thủy tinh cầu không phát ra ánh sáng lục ngược lại lại rung động nhẹ nhàng ồ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra Chứng kiến sự khác thường này đừng nói là Dương Lăng và Vưu Nam mà ngay cả lão giả áo đen suốt ngày tiếp xúc với thủy tinh cầu cũng nghi hoặc không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Ngoài ý muốn qua đi, hắn khe khẽ niệm chú vài câu, trong nháy mắt, hai mắt của pho tượng cột tay bắn ra hai luồng ánh sáng lục mạnh, chiếu tới thủy tinh cầu đang run run, đặt ngón tay lên trên thủy tinh cầu, Dương Lăng cảm giác được vu lực trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra. hắn kinh hãi niệm vô quyết thật nhanh, nhất thời, vô đan rung động kịch liệt, điều động vô lực trong cơ thể vận chuyển, vô lực chạy vào trong thủy tinh cầu rồi quay lại, không những không tổn thất chút nào, ngược lại còn lấy ra được một cỗ năng lượng màu xanh biếc bên trong thủy tinh cầu, hấp thu được rất nhiều năng lượng màu xanh biếc, thủy tinh cầu từ từ dừng lại, dưới tác dụng của vô lực và sinh mệnh năng lượng của dương lăng. phát ra một vòng ánh sáng màu cam cùng lúc đó ngoài mặt cũng hiện ra một đám phù văn huyền ảo trên mặt thủy tinh cầu phù văn rậm rạp biến đổi rất nhanh như tia trước léo qua viu na trợn mắt há mồm cơ bản không thể nào nhớ được lão già áo đen cúi đầu lẩm bẩm đau đầu suy nghĩ về nguyên nhân sự khác thường của thủy tinh cầu không hề phát hiện ra sự xuất hiện của đám phù văn chỉ có dương lăng sau khi tiến cấp đến địa vu chí nhớ tăng lên rất nhiều là có thể kịp thời nghi nhớ. Dương Lăng, người vẫn ổn chứ? Cơn ngoài ý muốn qua đi, thấy Dương Lăng thu ngón tay lại, hai mắt nhắm chặt không nói một lời, Viu Na vô cùng lo lắng, nhìn Dương Lăng sau đó lại nhìn lão già áo đen đang trầm ngâm bên cạnh. Xác nhận không quên một phù văn nào, Dương Lăng mở hai mắt ra, cười cười nhàn nhạt, ra hiệu cho Viu Na không cần khẩn trương. Mặc dù một thời gian ngắn không thể hiểu rõ ý nghĩa của đám phụ văn này Nhưng trực giác nói cho hắn tuyệt đối không thể bỏ qua một vật tốt như vậy Kỳ quái Sao lại có thể như thế Sờ sờ thủy tinh cầu Lão già áo đen lắc đầu nghi hoặc Nhiều năm như vậy Hắn chưa thấy qua cũng không nghe nói thủy tinh cầu lưu truyền từ xa xưa phát sinh chuyện lại như vậy Tuy nhiên Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Nhưng hắn có thể khẳng định hai người có quan hệ đối với tộc nhân bị thất lạc từ xa xưa Nếu không, sau khi hấp thu máu của Na Thủy tinh cầu tuyệt đối sẽ không phát ra ánh sáng lục nhàn nhạt Đây là phương pháp tu luyện giá thú chi linh của người Tô Mỹ nhỉ chúng ta Các ngươi mở tờ đầu tiên ra xem, chầm ngâm một lát Lão già áo đen lấy một quyển sách cổ màu vàng trong lòng ngực ra Từ từ giải thích Cũng ra lệnh cho một tên thị vệ đầu có 5 chiếc lông chim biểu diễn các động tác cho hai người, chỉ dẫn cho bọn họ biết chữ viết của người Tô Mỹ nhí. Dưới sự chỉ dẫn của nhà tiên tri và thị vệ, Dương Lăng và vu Lực từng bước hiểu được pháp thuật tu luyện giá thú chi linh. Thì ra, giá thú chi linh chính là sử dụng tinh thần lực tạo ra một sự liên lạc nhất định với giá thú, sau đó thông qua một ít ký xảo để chỉ huy chúng hành động. tinh thần lực càng mạnh thì càng dễ dàng cảm giác được ý nghĩ của giá thú chỉ huy cũng càng dễ dàng hơn nếu ở một góc độ nào đó mà nói giá thú chi linh có cùng tác dụng với lấy máu thuần hóa nhưng có xu hướng tiến hành liên lạc hai phía với giá thu nếu có một con giá thú cuồng bạo không nghe mệnh lệnh thì tuần thú sư chỉ có thể chấn an nó đợi nó bình tĩnh lại mới có thể chỉ huy tiếp khác cơ bản so với lấy máu thuần hóa Căn cứ vào bản ghi chép trên tháp, Vu sư sẽ nắm giữ sự sống chết của ma thú thuần hòa. Tu luyện đến cấp cao, nếu có một con không nghe lệnh, thì có thể xóa toàn bộ trí nhớ của chúng, cũng có thể trực tiếp luyện hóa linh hồn của chúng, vô cùng lợi hại. Hiểu được tác dụng của giá thú chi linh, dương lăng âm thầm tính toán làm thế nào để vận dụng đối với ma thú đại quân của mình. Người tô Mỹ nhỉ sử dụng tù và để chỉ huy đại quân hành động, Có lẽ mình có thể cải tiến, có thể sử dụng chiếc còi nhỏ, hoặc tiếng huýt sáo để chỉ huy, tránh tiêu hao quá nhiều tinh thần lực khi chỉ huy ma thú đại quân hành động. Số lượng ma thú đại quân càng ngày càng nhiều, hắn càng lúc càng cần nhiều ma thú vương giả như lang chu vương và tà nhãn bạo quân, để mình không phải chỉ huy mỗi một con nhện hay là tà nhãn hành động, vì tránh để cho lang chu vương. Tà nhãn bạo quân chết trên chiến trường khiến cho đại quân con nhện và tà nhãn đại quân trở lên hỗn loạn. Hắn đã bồi dưỡng một đám tiểu đội trưởng để đề phòng bất chắc. Nhưng sơ bộ hiểu được phương pháp tu luyện giá thú chi linh của người Tô Mỹ nhị. Hắn còn có một sự lựa chọn khác tốt hơn. Ở thời khắc quyết định có lẽ còn có thể thông qua tiếng huýt sáo chỉ huy ma thú đại quân. Mặc dù trong thời gian ngắn không hiểu rõ năng lực liên lạc với giá thú của Dương Lăng, nhưng trên người Vilna, lão già áo đen cảm giác được năng lực vô cùng lớn. Chỉ một canh giờ, Vilna đã chính thức bước vào cánh cửa tu luyện giá thú Chi Linh, liên lạc được với Văn báo mà thị vệ mang tới. Mấy ngàn năm trước đây, người tô Mỹ nhỉ chúng ta đã sáng tạo văn minh tuần thú huy hoàng rực rỡ. Đáng tiếc! Đến bây giờ có rất nhiều pháp thuật cao cấp đã bị thất truyền Bây giờ hầu hết tộc nhân cả đời chỉ có thể tuần phục được chó săn và vân báo các loại ma thú cấp thấp Thở dài một hơn, lão già áo đen nói tiếp Theo truyền thuyết, võ sĩ tinh anh của bộ tộc có thể gọi về bổn mạng ma thú thực lực vô cùng cường đại Đáng tiếc sau tai nạn, tinh anh hầu như chết hết Bao đời tiên tri phí rất nhiều tâm huyết cũng không tìm được pháp thuật triệu hồi bổn mạng ma thù. Bổn mạng ma thù. Nghe nhà tiên tri nói như vậy, tên thị vệ đầu có năm chiếc lông chim chấn động cả người, nắm chặt tay lại. Trăm ngàn năm qua, vì tìm kiếm pháp thuật triệu hồi bổn mạng ma thù, vô số tinh anh không hề do dự đi vào nơi nguy hiểm. Đáng tiếc, không có một người còn sống quay lại. Cảm giác Dương Lăng và Viu Na nghi ngờ nhìn mình chằm chằm, lão già áo đen từ từ giải thích. Thì ra, truyền thuyết giả thú chi linh khi tu luyện đến cấp cao thì có thể nắm giữ rất nhiều pháp thuật cao cấp. Đáng tiếc hầu hết đều đã thất truyền trong đó có cả pháp thuật đốt cháy linh hồn để gọi về ma thú bổn mạng. Ma thú bổn mạng chính là ma thú có liên hệ về sinh mạng đối với chủ nhân. Mỗi tuần thú sư cả đời chỉ có một con ma thú bổn mạng. Sau khi tìm được một con ma thú bùn mạng, Tuần Thú Sư sẽ sống lâu hơn rất nhiều người bình thường, nhưng nếu mà ma thú bị chết, thì Tuân Tuần Thú Sư cũng phải chết. Sau khi tìm được ma thú bổn mạng, Tuần Thú Sư không chỉ sống rất dài lâu, đồng thời có thể có được khả năng của ma thú. Theo truyền thuyết, trong lịch sử có một gã anh hùng tô Mỹ nhị có một con ma thú bùn mạng là vô rồng đen, khiến cho thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ. Khả năng chống cự lại ma pháp cao đến mức kẻ khác khó thể tin được. Được rồi, Vilna, gia tộc ngươi ở đâu? Bộ lạc ngươi còn có bao nhiêu người? Nói cả nửa ngày, lão già áo đen nói đổi đề tài, chuẩn bị tìm hiểu thân thế của Dương Lăng và Vilna. Nếu có thể tìm được thật nhiều tộc nhân thất lạc từ thời xa xưa, vậy đối với người Tô Mỹ nhị càng lúc càng ít đi tuyệt đối là một tin tức tốt nhất trong ngằm năm trở lại đây. Này! ấp a ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào, mặc dù không hiểu tại sao khi nhỏ máu lên thủy tinh cầu thì phát ra ánh sáng lục, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ mình tuyệt đối không phải người tô mỹ nhỉ. Nghe nói cách đây rất lâu, gia tộc chúng ta di cư từ một thánh địa thần bí, định cư ở đế quốc phú nhiêu. thấy Vilna ấp a ấp úng, sợ lộ ra sơ hở, dương lăng rất nhanh nói đỡ, nói tiếp, nhiều năm qua, Người trong gia tộc cũng không nhiều lắm, nhưng trong thánh địa còn có bao nhiêu tộc nhân vậy ta không biết, nếu đối phương hiểu lầm mình và Viô Na là tộc nhân thất lạc, Dương Lăng quyết định cứ để cho như vậy, tránh sinh ra phiền phức. Dù sao đối phương đã nói cho mình phương pháp tu luyện giá thú chi linh, nếu lúc này mà phủ nhận thì có quỷ mới biết đối phương có xấu hổ mà phẫn nộ hay không? Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi mtlc tự chúc mừng sinh nhật vậy he e hey. chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới chấm com chương 173 trăm dị năng đột phá nghe dương lăng mở miệng nói láo nói có tình có lý viuna khuôn mặt đỏ bừng giống như người nói dối ngược lại là nàng cùng lúc đó nhà tiên tri của người tô mỹ nhị có điểm tiếc nuối dường như nhớ đến sự tình gì đó Thánh địa, chẳng lẽ, gia tộc huynh mỗi bọn họ là tộc nhân đến từ hiểm cảnh hồi xa xưa, lão giả áo đen trong lòng vừa động, nhớ tới một chuyện lưu truyền qua bao nhiêu đời tiên tri. Theo truyền thuyết thì ở thời kỳ thượng cổ, hiểm cảnh là thánh địa của người Tô Mỹ nhị tộc nhân sống no ấm trong đó, sống cuộc sống rất thanh bình, rất nhiều tộc nhân sống ở bên ngoài hoặc là đi du lịch, cứ ngày 1 tháng 9 hàng năm cũng đều trở lại thánh địa cầu thánh. Cầu mong thần linh phù hộ. Lúc ấy, tộc nhân đã sáng tạo văn minh tuần thú rất huy hoàng. Thánh địa cũng trở thành nơi mà người đời hướng tới. Nhưng sau cơn đại nạn, tất cả đều thay đổi. Tinh anh trong bộ lạc hầu như chết hết. Thánh địa trong một đêm biến thành địa ngục trần gian. Khắp nơi đều là cạm bẫy, trở thành một hiểm cảnh sát khí khắp nơi. Rất nhiều năm qua, người tô Mỹ nhị sở dĩ sống trong thạch đầu thành. Cuộc sống có khổ cực đến như thế nào cũng không có rời đi khỏi sa mạc Tây Bá Lợi Á. Mục đích chính là bảo vệ truyền tống trận ở bên tròn thần miếu, bảo vệ đường vào thánh địa. Hy vọng có một ngày, tộc nhân có thể vào trong hiểm cảnh tìm kiếm pháp thuật tu luyện và thánh khí, tìm kiếm tộc nhân có còn sống ở bên trong hay không. Hiểu lầm thân phận của Dương Lăng và viu Na, lão già vô cùng kích động. Mặc dù gia tộc đối phương không có nhiều người, có điều đáng tiếc. Nhưng là tộc nhân đi ra từ thánh địa, dám chắc bọn họ sẽ lắm giữ một ít pháp thuật mà thạch đầu thành đã thất truyền. Điểm này, từ việc Dương Lăng có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong hắc đà thạch là có thể chứng minh. Có pháp thuật tu luyện trực tiếp hấp thu năng lượng trong hắc đà thạch, có lẽ có thể thay đổi thảm cảnh tộc nhân đời sau không bằng đời trước. Mấy năm là có thể huấn luyện được một nhóm cao thủ, qua đó thành lập một đội tinh anh tiến vào thánh địa. Tìm được pháp thuật và thánh khí bị phong. Ấn, vô cùng mừng rỡ, lão già áo đen hưng phấn nhớ tới thời kỳ huy hoàng của tộc nhân trước đây, tiếp tục nói chuyện với hai người. Từng bước hiểu rõ ra tộc sau lưng hai người. Thời khắc mấu chốt, na đóng chặt miệng lại, Dương Lăng lại trả lời không hề có sơ hở. Lấy cớ gia chủ có lệnh không thể nói ra phương pháp hấp thu năng lượng trong hắc đà thạch với bên ngoài Viu Lý Sau khi rời đi sa mạc Tây Bá Lợi Á Nhớ là phải nhanh chóng mời gia chủ của các ngươi đến đây một chuyến Hiểu được nỗi khó khăn của Dương Lăng Lão già áo đen quyết định trực tiếp tìm gia chủ của hắn để thương lượng Hắn tin tưởng đối phương biết được bí mật về thạch đầu thành Nghĩ đến lợi ích của tộc nhân Tuyệt đối sẽ không giấu giếm Mời gia chủ đến đây một chuyến, liếc mắt với Na Dương Lăng lắc đầu cười khổ. Chính mình không hiểu tại sao đi đến thế giới xa lạ này, thì đi đâu tìm tên gia chủ không có thật. Tuy nhiên, vì tránh cho có phiền toái phát sinh, không còn cách nào khác là phải hứa hẹn với lão già. Được rồi, tiên tri đại nhân, không biết ngươi đã nghe đến thao ma sư bao giờ chưa? Trước khi bỏ đi, nhìn vân báo quấn quýt lấy Na Dương lăng trong lòng vừa động, nhớ tới bóng đen và ma thú khổng lồ bên trong ảo ảnh thủy tinh. Thao ma sư, ngoài ý muốn một lát, lão già áo đen chấn động cả người. Sắc mặt tối tăm lại, "Vưu lý, ngươi từ đâu ma FBS được tin tức của Thao ma sư? Chẳng lẽ bọn chúng có xung đột với gia tộc các ngươi? Tình hình cụ thể ta không rõ ràng lắm, chỉ là trước khi đi thì vô ý nghe được một vị trưởng bối trong gia tộc nhắc đến. Con ngươi đảo đảo, Dương Lăng không thừa nhận cũng không phủ nhận.